Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả trạm lượng dịch giả mòn Thật là nhanh quá Thoát cái mà đã đến chương cuối cùng rồi Nào bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi Đi biết kết cục của câu chuyện nhé Chương 9 Chúng ta như thế Có phải Có phải rất kỳ hay không Trên đường đến siêu thị tươi sống, Giang Dục Phương vừa hơi xấu hổ, lại bất an mà hỏi tên đàn ông bên cạnh. Kỵ ngẩn ra một chút, Mạc Trình Khải đầy vẻ bực bội mà hỏi lại. Kỵ cái gì? Hiêu nhau này không sợ, hình như không tốt lắm. Phút buổi, cô hơi lo quan hệ của hai người, sẽ làm bốn người khi cảm thấy kỳ cục. Có phải ở công ty, chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút không? Không cần Rất ăn ý, Trinh cái lập tức hiểu rõ sự lo lắng của cô Sau đó bung tay một cái, cười nói Mấy tên đó đang thưởng thức nhật ký yêu đương của cặp đôi xui xẻo Rất vui vẻ Hắn quá hiểu mấy người đó mà Cự nhiên đem diễn biến tình cảm của hai người họ Xem thành nhật ký yêu đương của cặp đôi xui xẻo Đúng là quá chính xác Giật khóc, giật cười Giang Dục Phương hoàn toàn không biết nói gì Nhưng nếu hắn đã nói bốn tên kia rất vui vẻ, vậy thì hi sinh bản thân để cho bọn họ tiếp tục vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, cô không nhìn được mà nở nụ cười, cùng hắn tay nắm tay, cười cười nói nói, từ từ đi bộ đến siêu thị. Cứ đi mãi, đi mãi, bỗng nhìn phía trước, hiện ra một cái bóng đen khiến người ta lập tức biến sắc. Con chó đen đó Không hẹn mà cũng kêu lên hoảng hốt Sau đó nhanh chóng nhìn nhau một cái Vẻ mặt đều rất kinh hoàng Cứ coi như là không thấy nó Từ từ xoay người chạy sao Nhỏ giọng hỏi Giang dục phương cười rất thê thẳng E rằng không kịp nữa rồi Vẻ mặt cứng ngắt Trinh khải sâu não phổ sung Nó nhìn thấy chúng ta rồi Hơn nữa còn xong tới Wow sao anh không nói sớm Hét lên xoay người muốn chạy Nó vừa xong tới thì Anna nói liền Hét lên cùng cất bước chạy như tiên Câu câu câu Anh chó đen gặp được kẻ thù cũ quả nhiên là mắt lông lên Sụa đến sắm gầm mà xong thẳng tới Wow, sao mỗi lần thấy chúng ta đã nói lại xong tới chứ Vừa chạy trối chết Vừa kêu lên thảm thiết Giang Trục Phương sắp khóc ra Vậy nên hỏi chính em Cũng chạy hết sức khổ sở, trình cãi rống lên thỏi lại, ban đầu là cho cô đi chọc chó mà. Em chứ không cẩn thận, dẫm phải đuôi nó một cái mà thôi, có cần ghi hận thế không? Nó ghi hận thế đó, em để nó cắn một cái là báo được thù rồi. Đây là lời một người bạn trai nên nói sao? bằng cái đập truyền, thân đập bạn trai thì nên đứng ra chống đỡ chứ. bị phẫn mà lên án. Em chưa nghe qua câu danh ngôn muôn đời, vợ chồng là chim cung rừng Có nàng thì tự vây đi sao Cũng rất bi phận hăng hét trở lại Hù hù, sao anh có thể vô tình vô nghĩa thế chứ Vừa rồi em muốn đẩy anh tới trắng tai nạn Thì có tình có nghĩa lắm sao Trong quá trình chạy nạn đến tè rau quần Hai con người kia không quên khu môi muốn mép mà đấu với nhau Chỉ có điều cùng với tiếng chó rượt Càng ngày càng gần Thì sắc mặt của hai người cũng càng ngày càng kinh hoài trắng bệnh Sau đó cũng không có tâm trạng nào mà đấu vỏ mồm nữa Quâu công, quâu công Rượt đến chỉ còn một mét Anh chữ đen sụ càng dữ dội Hưng phấn mà nhe răng, trở mắt Nhúng người trông tới Cẩn thận Mắt thấy động tác vô tới của anh chó đen Trinh Khải kinh hoàng hét lên một tiếng Không nói một lời mà âm chăm lấy giang Dục Phương đang chạy trốn kia à. Tiếng hét lên vì giật mình Cùng tiếng kêu thảm vì đau đớn đồng thời vang lên Cuộc chiến rượt đuổi giữa chó và người Đã phân thắng bại trong chốc lát Định anh của vàng vật, thu rồi Anh chó đen đầm được, chân dò hung khói kim hoa, thắng rồi À, mẹ mày, dám cắn tao Ông bàn cái vừa cứu được trong giây phút Chỉ mạnh chuông treo sợi tóc Trình khả nhìn, con chó đang cắn chân mình không buông Nhất thời tức xuôi bọt mép Tự nhiên sinh ra lòng can đảm Dùng khí thế sấm vang, chớp giật Giờ chân phải đặt mạnh vào đầu con chó theo bản năng Chợt nghe thấy một tiếng Ấn Hạm thiết kêu lên Con chó đau đến nổi Há miệng buông tha miếng trên giò húng khói Rốt cuộc ý thức được Tên đàn ông chiếc mắt cũng không phải dễ ức hiếp Lâm tức cực nuôi chó Quay đầu chạy đi một mạch Trong nhảy mắt đã không thấy tâm tích Sự thay đổi trong chớp mắt Làm cho cô gái được bạn trai ôm lấy Thoát khỏi miệng chó trong giấy mắt choáng váng Cuối cùng ngẩn người mà nhìn bạn trai Không bỏ chạy khi có nạn Đã trước có tình có nghĩa một cách xuồng bái Anh, thật lợi hại Ô hồ, cuối cùng thì hắn cũng rất đáng vinh cậy Anh cũng không ngờ mình lại lợi hại đến thế Miệng rung rảy, trinh thái lắm bẩm rồi buông cô ra Ánh mắt tự động chuyển đến chân giò hung khói đang đầu đến mức muốn rơi nước mắt Chỉ thấy quần rách, máu chảy, hắn cảm thấy cực kỳ bí ai Nhưng lợi hại thì có ích gì, không phải vẫn bị cắn sao Tầm mắt cô cũng theo ánh mắt của hắn Mà nhìn xuống cái chân rơi vào miệng chó Giang dục phương không biết nói gì một hồi Cuối cùng cũng chua sót mà mở miệng Anh, nên để em, cắt anh một nhé Đã nói hắn có tai, tai nạn thấy máu mà Đầu ngón tay bị cắt một vết nhỏ Vẫn hơn là bị chó cắn chứ Anh bị cứu em nên mới thế Em còn không biết xấu hổ mà nói những lời chăm chọc này Không dám tin mà nhìn cô Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ bi phở Em đau lòng, được không? Lầm bầm kêu oan Trên mặt lộ vẻ lo lắng Thế còn được Hài lòng nói nhỏ Lòng Trinh Khải có chút ấm áp Cảm thấy mình bị cắn một miếng Cũng coi như đáng giá Thì thôi, ngồi đến bác sĩ băng bó vết thương Trinh, thuốc ngừa chó dại Đỡ phải bị dại lây Thấy trên chân hẳn có vết máu loang lỗ Vô cùng thê thảm Giang dục phun thật sự lo lắng khôn vui lập tức vội vã thúc giục. Ai, người mà đã xui thì chồng bầu cũng ra như leo. Ai oán mà than thở, cà nhắc, cà nhắc mà bị đẩy đi. Cũng không phải bây giờ mới xui, có thể cả đời chúng ta phải chồng bầu thôi. Mặc dù oán tháng nhưng lại rất tự hiểu lấy mình. Ồ hồ, cuộc đời thật đáng buồn, xem mặt khóc lóc. Vì thế, hai người xui xẻo kia đã mất mục tiêu đi tới siêu thị tươi sống mua thức ăn mà than ngắn, thở dài rồi dìu nhau đi về phía bệnh viện. Một ngày không lâu sau đó, khi vết thương bị chó cắn của anh chàng xui xẻo ra khỏi hẳn, tập đoàn đầu tư làng mua bán cổ phiếu kiếm được một số tiền lớn, thì trong phòng làm việc lập tức diễn ra tiết mục duy sát đáng sợ. Vẻ mặt hung ác như kẻ giết người biến thái, cô gái cầm một con dao gọt trái cây, tiến lên từng bước. Anh không muốn. Chàng trai chà mắt ngấn nước, vẻ mặt kinh hại mà liên tục thối đuôi. các Tiếp tục áp sát. Đừng mà. Lát đầu hét lên thảm thiết. Lẽ nào anh muốn bị chó cắn sao? Quên quên con dao trong tay, giàn dục phương thơ hỗn hỉnh mà hét to. Chỉ cắt một vít thương nhỏ trên đầu ngón tay của anh thôi, nặn ra hai ba giọt máu là có thể qua được tai nạn thấy máu kia, thể có gì không tốt. Thân thể tóc tay là của cha mẹ vang cho, sợ em có thể bảo anh tự hại chính mình chứ, đây là bất hiếu, bất hiếu đó. Đành chết cũng không chịu tự nhiên là bị nổi đau da thịt khi bị dao cắt, trên khả ý, nói của sách mách kết chứng mà tích cực kháng cực. Tóm lại còn tốt hơn là bị chó cắn, bị xé đụng. Tên này đang thăng thăng gì chứ, chỉ là các một vết nhỏ mà thôi, có cần đáng sợ giống như mồ can mũi bụng không? Anh tin rằng chỉ cần anh cẩn thận một chút là nhất định có thể tránh được. Cô gái này đang nghĩ gì chứ, không có việc gì còn phải bị cố cắt một nhát, không thấy máu cũng thà thấy máu rồi. Giấc mơ và hiện thực luôn cách xa nhau, chỉ ra sự thật một cách vô tình. Có ước mơ đẹp thì mới có hy vọng. Rất khăng khăng là con người vì có giấc mộng mà trở nên vĩ đại hơn Anh thật rề ràng Giang Dược Phương không ghi nhẫn nữa Em mới độc ác tàn nhẫn Cuối cùng Trinh Khai thì biết thế nào gọi là Độc nhất là lòng dạ đàn bà Em cảnh cáo anh Em không có nhẫn nại nữa rồi Nhèo mắt uy hiếp Không nhẫn nại thì sao Chuy sát anh chắc Không biết sống chết mà chế nhạo Được lắm đây là anh tưởng tìm đó Đừng trách em độc ác Nói xong cô dơ dao đuổi tới Wow em làm thật sao Kêu lên kinh hải quay người chạy trốn Đừng chạy đứng lại Anh cũng không phải là thằng ngốc Thoạn chóc trong phòng làm việc lại nổi lên một cuộc truy sát đầy máu me chết chóc Tiếng là ó kêu gào không ngừng vang lên Thấy thế bốn tên còn lại vội vã chạy đến mảnh đất an toàn trong góc Để tránh cho gặp phải tay bay vàng gió Đồng thời cuộc thảo luận mang tiếng cười nhà cũng được triển khai, sôi nổi Đây gọi là cái gì? Buồn cười mà hỏi Buồn sát chồng Trả lời Đây không phải là mưu Mà là đường đường chính chính Một câu nói chúng phóc chỗ sai Phụ nữ mà hung lên thì thật đáng sợ Kết luận Kết luận vừa đưa ra, bốn người không khỏi rùng mình. Không hẹn mà cùng lấy tay, trai xác da gà tự nhiên nổi lên, đang muốn mở miệng tiếp thì Răm! Một tiếng vang dữ dội đã thu hút ánh mắt của bốn người. Đợi khi nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì mọi người hoàn toàn trợ mắt. Má ơi! Lời mắng rất thê lưu trợ phan lên, trinh khải cực kỳ khủng khổ mà ôm lấy chán, đầu đến nỗi ngôi phịch xuống trước cửa kính ngắt, phát ra tiếng tức cười, với chân truy sát của Giang Ngọc Phương bỗng dừng lại, vội vã giấu cái tay đang cầm dao ra sau lưng, chột dạ một vội vàng làm rõ. "Không liên quan gì tới em, đây là anh không cẩn thận mà đụng vào thôi." Đệ đâu đến mức không nghe rõ người bên cạnh nói gì, Để đến khi nổi đâu kịch liệt ban đầu dần chuyển sang cơn đau nhè nhẹ, Trình Khải mới từ từ buông tay, chỉ thấy vị bị va chạm mạnh, mặt chàng không chỉ sưng lên, Ứ máu một cục, lại rết da, thấy máu Thế này, không cần cắt nữa Ngước mắt nhìn cô một cách ai oán, phía mặt hắn bi phẩm Hồ hồ, trốn cũng trốn không xong, thật có xui đến mức này sao Sớm biết như thế thì em cắt một cái là được rồi, Hà tức phải làm cho nghiêm trọng nên thế Đối với số xui kỳ lạ như là bệnh nguyên rủa của hắn, Giang Trục Phương cũng không nhìn được mà lắp đầu than thở. Cô còn không biết thẹn mà nói thế. Trình khả của thần không biết làm sao, chỉ có thể ngồi tại chỗ mà ôm cối khóc lóc. Còn bốn tên đang đứng xem náo gì kia thì lại hoàn toàn lầm vào oán tháng. Ai, nếu đã xui thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một năm rưỡi sau, cuối cùng thì hai kẻ xui xẻo kia cũng chính thức ở bên nhau. Đúng vậy, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, nhưng vẫn xui vẫn bám chặt lấy họ. Trong giáo đường, bạn bè người thân đã ngồi hai bên chờ làm lễ, nhưng thời gian càng tới gần, nhưng lại chưa thấy bóng dáng cô dâu, chú rể đâu. Rốt cuộc khiến cho khách cứa chờ lâu, không nhìn được mà bắt đầu xì xăm to nhỏ. Mà muốn tên vù rễ phía đàn trai Để nói thế này Lẽ nào không khí vui mừng không chống được phần xui Hôm nay hai người bọn họ Cũng sẽ xảy ra chuyện sao Rớt có thể Đừng quen đa nàng thấy máu của lão đại Linh nghiệm thế nào Hai ngày trước mới thua vào hơn 20 triệu E rằng hôm nay lão đại không may rồi ngay cái thúc Mà còn thấy máu thì đúng là quá bi thảm rồi Nếu nhìn bằng một cốc độ khác Thì cái đó cũng có thể gọi là Đó, rất may mắn mà Đàn trai bàn luận một cách sôi nổi Mà bạn gái, bạn bè nhà gái cũng nhỏ dọc thì thào Dù Phương sẽ không xui thế chứ Ngay cả cái thôn cũng sẽ ra chuyện sao Bạn thân không khỏi lo lắng Khó nói lắm, chị gái anh xui từ nhỏ tới lớn Nếu hôm nay mà không xui xẻo Thì thật không hợp với phong cách ngày thường của chị ấy Thằng em quái vàng mở miệng Cười lạnh nghe có vẻ rất chua, không có chút tình chị em Sao cậu lại xấu thế chứ, dục phương là chị của cậu đó Giật giữ mà nhìn Ai bảo chị ấy dành kết hôn trước chúng ta, anh nhìn thấy rất khó chịu Tôi cũng chưa nhận lời sẽ gã cho cậu Chính vì thế anh mới ghen tị vì chị ấy kết hôn Đồ điên, tôi không thèm để ý đến cậu Em nói đi, khi nào em mới chịu gã cho anh Sau này nói, sau này rồi nói Trong giáo đường, bạn bè người thân còn đang xì sập to nhỏ Ngoài giáo đường, trên vỉa hè cách đó 500 m Lại thấy một đôi cô dâu, chú rể mặc lễ phục mà chạy như đi Tiếng kêu thảm thiết bên tai không nhất Tại sao chứ, tại sao xe hoa của chúng ta lại chết máy giữa đường chứ Cô dông một tay sách dày cao góp, một tay tấm là váy dài, trắng rút, vướng tay vướng chân kia, thở hỗn hệnh, vừa chạy vừa lên án suýt nữa là chạy mắt. hu hù, hù, không có ai xui đến thế nữa. Chết mấy giữ được có là gì, rõ ràng chỉ còn là mấy trăm mét, nghĩ là chạy tới đó là được. Thế nhưng tại sao trên đoạn đường ngắn như vậy mà cũng có chó mai phục? Trong khi chạy trối chết, chú đệ cũng không quên ngửa mặt lên trời mà hét cứ đạt sự phẫn nộ trong lòng, thiếu chút nữa là chết mất. Câu câu câu! Tiếng chó sủa dữ dội liên tục phan lên từ phía sau, anh chó đen mai phục đã lâu, chỉ để báo thù dẫm đạp kia. À, nó sắp đuổi tới nơi rồi! À, anh cũng không muốn là một chú rẻ, cặp tai nạn thấy máu đâu. Câu câu câu! Trên vỉa hè, tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng chó sủa dữ dội cùng đen vào nhau. Cuộc chiến rượt đuổi, giữa một con chó hoang, và một đôi cô dâu chú rẻ đang diễn ra rất kịch liệt. Đoạn cuối Ba, ma Trong công viên nhỏ, một cô nhóc khoảng 4 tuổi rất dễ thương, đang chậm chận bước đôi chân ngắn, mẫm miệng của nó, tay cầm một tờ giấy xanh xanh, đỏ đỏ. Cực kỳ sung sướng mà cô qua nó, và chạy về phía ba mẹ, đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ôm lấy đứa con gái đáng yêu đang nhào tới, Cô gái cúi đầu nhìn thấy trên mặt trắng nỏ mập mạp của con mình Ngay trụ trán, tự nhiên có thêm một vết chạy xước nhỏ nhỏ đang chảy máu Trong lòng lập tức cả kinh Con gái, sao con lại bị thương thế? Vội vã hỏi, cực kỳ đau lòng mà lấy khăn giấy ra lâu vết máu cho con mình Đúng vậy, ai ăn hiếp con, nói cho bà biết và giúp con đánh kẻ xấu Tưởng rằng cục cưng của mình bị ức hiếp, người đàn ông tức giận mà hét lên Đáng ghét, ai dám ăn hiếp con gái hắn, thì hắn sẽ bấm người đó ra cho chó ăn. Ba ơi, không có ăn hiếp con hết. Nhẹ đôi má mịn màng như quả táo ra, con nhóc ngoan ngoạn tự thú. Là do con được bị tén ngã? Sao? Là bị tén ngã? Con phải cẩn thận chứ. Cô gái khẽ trách, nhưng trên mặt lại rất đau xót Bởi vì con muốn nhặt tiền mà, cho nên mới bị té. Tắt ý mà nhơ tay lên, cười rạng rỡ như hoa Tiền nè, con nhặt được tiền nha Có thể mua được rất nhiều kẹo đó Lúc này, rút cuộc nhìn rõ trong tay con mình là tờ tiền lớn 1.000 ngàn tẻ Người mẹ lập tức choáng phán, hết sức kinh hãi mà từ từ quay đầu nhìn người cha Mà hắn cũng đầy vẻ kích động mà nhìn cô Lần trước, con bé nhặt được tiền thì hình như Trương cũng bị thương Cười gượng đạo Cô gái nhớ tới chi tiết mà trước đây không có chú ý Lần trước nữa Khi nhặt được tiền Thì không biết sao nó bị ré đến mặt mũi bầm vậy Để mặt ảm đạp Hắn chen vào bổ sung À Không phải chứ Dù như ý thức từ chuyện gì Hai vợ chồng không biết nói gì Chỉ có lẹ ngàn hàng Ô hô số xui cũng sẽ di truyền sao chứ Thế Thế này thì đúng là quá bi thảm rồi Chúng ta vừa theo dõi xong toàn bộ, tiểu thuyết, cặp đôi xui xẻo Các bạn có cảm thấy rất là vui vẻ và thoải mái, thư giãn hay không?